chiếc gương kỳ diệu. Tại nhà Dark Silva, chủ hãng buôn các đồ nhập khẩu có tổ chức một bữa cơm khách. Trong số những người được mời có giám đốc nhà băng La Bác, cùng người vợ trẻ và cô em vợ to béo của ông ta, nhà chính khách Khanda Ipma, một trong những nhân vật bảo thủ hạng nhất của chúng ta, cùng đức phu nhân không có con của mình, nhà đại điền chủ kim Thu Tô Medi cùng cô thư ký có đôi mắt hạt nhãn là nàng y, nhà buôn hát kiếp Úc Mang Barua, một thương gia cỡ lớn của tỉnh A Đăng chúng tôi cùng cô nhân tình là nàng phất sư ca. Từ chiếc máy thu thanh, tân khách bỗng nghe thấy giọng một phát thanh viên nói: "Thưa quý vị thính giả, đến đây chúng tôi xin tạm ngừng chương trình nhạc cổ điển thổ nhĩ kỳ tối nay. Bây giờ mời quý vị nghe buổi phát hành thường kỳ, những phát minh mới, thuyết trình buổi này là một chuyên gia nổi tiếng, kỹ sư Meky Makinte." Bà vợ trẻ của ngài giám đốc nhà băng La Bác nhăn mặt. "Sao tôi ghét giọng cái thằng cha này thế?" Nhà buôn ốc mang nan nỉ. Vâng bà. Xin bà cho phép chúng tôi được nghe cái mục này. Tuần trước anh ta đã nói về cách làm bông bằng giấy đấy. Trên máy thu thanh, kỹ sư Mickey Makinte bắt đầu câu chuyện. Thưa quý vị, trong lúc chúng tôi bắt đầu buổi phát thanh hàng tuần, những phát minh mới này thì tại thành phố nguyên tử ở bên Mỹ người ta cũng bắt đầu khánh thành một nhà máy nguyên tử mới, hoạt động theo chương trình nguyên tử phục vụ con người. Từ nhà máy này, những tia sáng nguyên tử sẽ được phát đi khắp thế giới. Phát minh mới về năng lượng nguyên tử này sẽ là một sự kiện kỳ diệu làm chấn động toàn nhân loại. Khi tia sáng nguyên tử chiếu vào các tấm gương soi ở bất kỳ nơi nào trên trái đất thì lập tức tất cả những hình ảnh đã được soi vào gương, kể từ lúc nó được chế tạo đến nay, sẽ lần lượt tái hiện trên mặt gương. Chẳng hạn, nếu ở nhà quý vị có một tấm gương mà quý vị đã dùng từ 20 năm nay, thì khi gặp tia sáng nguyên tử này chiếu vào, hình ảnh của tất cả những người đã soi vào gương từ 20 năm nay sẽ nối tiếp nhau xuất hiện lại trên mặt gương. Các cuộc phát thí nghiệm tới nay đã hoàn tất và đã cho những kết quả mỹ mãn. Như vậy, nhờ phát minh mới này, quý vị có thể được sống lại tuổi thơ, được nhìn lại tuổi thiếu niên hay ôm lại những kỷ niệm thời yêu đương của mình. Từ sau 9 giờ sáng mai, xin quý vị nhớ đứng ra trước gương bà vợ trẻ của viên giám đốc nhà băng La Bác vỗ tay. Trời ơi! Tuyệt quá! Ở nhà tôi có chiếc cương tôi đã soi từ hồi bé. Vậy là ngày mai tôi sẽ được xem lại cả một quãng đời của tôi. Khách khứa rời phòng ăn sang phòng khách, tụng lại thành từng nhóm, bắt đầu bàn tán sôi nổi về cái phát minh mới kỳ diệu. Khang Đa Ít Ma, nhà chính khách bảo thủ hạng nhất, ghé vào tai nhà thu tô mê đi thì thầm. Ông bạn à! Thế thì cái pháp minh mới này quả là kỳ diệu. Nó sẽ giúp ta nhớ lại nhiều sự kiện đã quên. Có một lần ở đồn cảnh sát tôi bị người ta nện cho một trận nhừ tử, ông tha lỗi cho cách nói hơi thô tục của tôi. Lúc chuồn được khỏi đó, tôi lập tức đến ngay phòng giám định y khoa để xin giấy chứng nhận là bị đánh, rồi mang ra tòa kiện. Nhưng các ông ở tòa chẳng thèm xem xét kẻ nào đã đánh tôi, mà rồi không hiểu thế nào họ lại kết luận là chính tôi đánh tôi mới tức chứ nhà Thu Tô Bảo. Nhưng mà Bác Khanda à, chuyện ấy có liên quan gì với chuyện cái gương này? Ấy chết. Liên quan quá đi chứ lị. Vì lúc tôi bị đánh, tôi nhìn thấy trên đường có treo một cái gương. Bây giờ thì mọi việc sẽ được khám phá ra hết. Ừ phải, mê đi hưởng ứng, còn tôi thì nhờ những chiếc gương thần kỳ này tôi sẽ phải vớ được ít nhất là 4, 5 vạn bạc. Làm thế nào mà vớ được? Có gì đâu? Ở nhà tôi có một cái tủ gương. Và chuyện tôi một dạo gian díu với con gái lão Kaliavi là cô ả Anterwin thì chắc bác đã biết rồi. Chuyện ấy thì ai mà chả biết. Lão bố nhất định không chịu gả con gái cho tôi, còn cô ả thì cũng quên phắt ngay những tình cảm của mình. Nhưng giờ thì không song với tôi đâu. Lão ta sẽ phải gả con gái cho tôi và tôi sẽ trở thành triệu phú cho mà coi. Nhưng ông định làm cách nào mới được chứ? Tôi và cô Á An Tư Win đã từng ân ái với nhau bao nhiêu lần ở nhà tôi, ngay trước cái tủ gương ấy. Sáng mai tất cả những cảnh yêu đương ấy sẽ diễn lại trong gương. Tôi sẽ mang cái gương đó cho lão Talia vi xem, ông hiểu chưa? Thế là lão ta sẽ phải gả con gái cho tôi, bằng không thì phải giục lại cái gương ấy. Thế lão ta không chịu thì sao? Thì càng hay. Tôi sẽ mang cái gương ấy cho mọi người xem hay không kém gì xem hát ấy chứ. Và tôi sẽ thu được ối tiền. Hoang hô những cái gương kỳ diệu. Vợ nhà buôn hàng nhập khẩu to nhỏ với á nhân tình của ngài Hát Kíp Ốc Mang là Phực Tư Ca. Tôi vẫn không sao quên chàng được. Chị bảo ai? Ca Lang ấy à. Ừ, Ca Lang ấy. Thế mà chàng thật trống thay lòng đổi dạ. Nhưng thôi, ngày mai tôi sẽ đứng ra trước gương để được sống lại những giây phút êm đềm với chàng. Tôi cũng phải trả thù lão già nhà tôi mới được. Tôi sẽ đưa gương cho hắn xem, để hắn thấy rằng hồi tôi mới quen hắn, tôi còn trẻ và xinh đẹp như thế nào. Thế mà bây giờ, chắc chỉ biết đấy, hắn ta đã chán tôi rồi. Tất cả bọn đàn ông đều thế cả. Khách khứa ai nấy đều sung sướng khi bàn tán về cái phát minh mới. Cô nàng phước sư ca luôn mồm nói. Ước gì chóng đến ngày mai nhỉ? Cô em vợ béo nục nịch của viên giám đốc nhà băng phụ họa thêm. Vâng, ước gì chóng đến ngày mai. Em thấy sốt ruột quá. Trời ơi, những kỷ niệm thời quá khứ của em. Tuổi thanh xuân của em. Người thì mơ ước được gặp lại trong gương hình ảnh người mẹ đã khuất của mình. Người thì muốn được thấy lại thời thơ ấu. Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông, rồi một vị khách mới bước vào. Đó là Sát Dê Na Bê Tai, một bác sĩ phụ khoa nổi tiếng. Mặt ông ta tái nhợt như người chết. Có chuyện gì vậy, bác sĩ? Anh bị ốm hay sao thế? Vị chủ nhà hỏi. Viên bác sĩ lắp bắp. Các vị không nghe nói gì cả à? Các vị không biết tin gì hay sao? Tin gì cơ, anh Sáp? Có tin không hay à? A Y Phát Thanh vừa nói xong mà. Ngày mai Nhờ việc phát minh ra tia sáng nguyên tử nên tất cả các gương sẽ hiện lại toàn bộ những hình ảnh từ trước đến nay. Thế mà các vị không hay biết gì cả hay sao? Mọi người bật cười ngạc nhiên. Thế thì tuyệt quá chứ sao, hả bác sĩ? Bác sĩ sắp kêu lên một cách chán ngán. Trời ơi. Té ra các vị mất trí cả rồi. Đoạn ông kéo phái nam giới sang một phía. Cái phát minh mới này đúng là giết tôi. Trong phòng mổ của tôi Trước bàn mổ, chắc các vị cũng biết đấy, có một tấm gương lớn. Thế thì sao? Thế thì chết tôi chứ còn sao nữa? Các vị còn chưa hiểu hay sao? Tất cả những vụ phá thai, nạo thai và còn nhiều chuyện khác nữa sáng mai thế là vỡ lở hết cả. Đám các ông lo lắng nhìn nhau. Ừ nhỉ, bỏ mẹ thật. Thế mà mình không nghĩ ra. Nếu thế thì ê mặt quá nhỉ. Thậm chí phải nói đó là tội ác mà bọn mình đã. Ây chết, xin lỗi, nghĩ là tôi không có ý nói thế. Nghe các ông xì xào to nhỏ, đám các bà cũng đâm nhố nháo. Bà vợ ông đát xô vi va rên rỉ. Hạnh phúc gia đình tôi, cuộc sống êm ấm 20 năm nay của vợ chồng tôi thế là hết. Ngày mai chồng tôi sẽ biết hết mọi chuyện. Đầu tiên là chuyện với một tài xế của ông ấy, rồi sau là với một tài xế khác tất cả sẽ diễn ra trước gương. Cô nàng phất sư ca than thở. Thì ai mà ngờ được có ngày những cái gương kia lại làm vỡ lỡ mọi chuyện. Còn tôi thì sáng nào cũng lục túi, lấy khắp tiền trong ví ông ấy. Sáng nào cũng thế. Lúc ông ấy còn đang ngủ. Đến bây giờ ông ấy vẫn chưa hay biết gì. Nhưng ngày mai thì thôi. Ông ấy sẽ biết hết. Ngài Hát Kiếp Ốc Mang cứ lẩm bẩm một mình. Lẽ ra mình không nên gian díu với con hầu gái ấy. Mẹ kiếp. Đúng là ma dẫn lối quỷ đưa đường. Những tiếng kêu trời vang lên mỗi lúc một to. Sau đó không khí trong phòng lại im lìm như chết. Bỗng giọng nói ồm ồm của bác sĩ xác phát tan bầu không khí im lặng. Thưa các vị, chẳng lẽ các vị vẫn chưa tin rằng cái phát minh mới này, cái thứ gương kỳ diệu này sẽ làm tan vỡ hạnh phúc của chúng ta hay sao? Không, không. Đúng là những cái gương này sẽ giết tất cả bọn ta." Viên bác sĩ nói tiếp, dằn từng chữ. "Thế là rõ rồi. Những chiếc gương bị tia sáng nguyên tử chiếu vào sẽ phá vỡ hết trật tự xã hội." Khách phòng lại nhao nhao cả lên. "Đúng thế. Nhưng chúng ta biết làm gì được? Đối phó cách nào bây giờ? Có cách gì cứu vãn được không nhỉ?" Ông bác sĩ tuyên bố. "Chỉ có một cách thôi." là phải đập vỡ hết các tấm gương đi." Ngài mê đi đế thêm. "Thế chưa chắc, phải nghiền vụn chúng ra mới được." Cô thư ký có đôi mắt hạc nhãn, có giọng nói thỏ thẻ, cũng lên tiếng. "Phải cho vào cối mà dã thành bột ấy." Rồi khách khứa giải tán ai về nhà nấy. Suốt đêm hôm đó trong thành phố đâu đâu cũng vang lên tiếng kính vỡ. Người ta khi nhao bỏ gương vào cối mà dã Sáng ra những người phu hốt rắc sững sốt trước một cảnh tượng chưa từng thấy, khắp nơi nhà nào cũng ngổn ngang những đống gương vỡ, phố xá thì tràn ngập bụi kính. Đúng 9 giờ sáng, giọng người phát thanh viên vang lên trong tiếng nhạc. Xin quý vị lưu ý, loại gương soi tốt nhất thế giới là gương mang nhãn hiệu Kỳ Diệu. Dùng gương này quý vị có thể nhìn thấy ảnh của mình chỉ những lúc nào quý vị soi vào nó mà thôi. Xin quý vị nhớ cho nhãn hiệu của nó là Kỳ Diệu. Gương, Kỳ Diệu. Trong vòng 1 ngày, chủ hãng Gương, Kỳ Diệu đã trở thành triệu phú.